Cũng giống như kinh đô thời trước như Trường An, lạp Dương, Khai Phong cũng có một đường trục chính bắc nam rộng rãi, trải dài từ cửa ngọ môn của hoàng cung nhà Tống đến cửa nam thành. Nhưng quân Mông Cổ thì đã hủy hoại phần lớn công trình của hoàng thành. Sau này thì dân sơn được độc lập. Các đời vua nhà Minh cũng chẳng thèm sửa sang lại làm gì, mà còn san phẳng và xây phủ đường của quan chi phủ trên nền vế cung thành trì thành trì thì có bốn cửa nên ngoài đường trục nam bắc thì phải có đường đông tây. Những con đường khác thì nhỏ hơn, cắt hai trục chính tạo thành những khu dân cư vuông vức hình bàn cờ. Tuần vua gia trang chính là nằm trên đường trục bắc nam, quay mặt về hướng đông, phía sau và tà hiếu đều là đường phố. Vị trí này thì được các ngài cò nhà, đời sau thì gọi là bốn mặt tiền. Nhưng thời xưa thì hướng nhà rất quan trọng, chẳng thể mở cửa lung tung vì mục đích kinh doanh mà phải phù hợp với bồn mạng của chủ nhân. Thuyền vô gia trang chỉ có một cửa duy nhất nằm ở góc đông nam. Sau trận thủy tai mười mấy năm trước, tường vây đã được xây lại rất kiên cố, dày và cao đến hơn hai trượng, đỉnh thì lập gói men xanh để trang trí. Trừ mặt trước, ba mặt tường còn lại thì là nơi nghỉ chân của đám ăn mày tùy theo hướng nắng nghĩa là buổi chiều, thì phía sau thuần vu gia trang rất vắng vẻ, bởi vầng dương chói lọi ở đằng tây. Tuy nhiên thì mấy ngày nay, ở góc tây bắc luôn có một hoặc là hai gã quất cái lèm luốc, rách dưới, nằm vật vã mà ho sù sụ. Nhưng ban đêm thì họ đi đâu mất, chẳng ai hay. Những toán quân binh công sai tuần tra qua lối này thì chẳng thèm xét hỏi vì ban ngày làm gì có thằng ngu nào đánh vượt tường mà vào tuần vô gia trang. Hơn nữa thì bên trong tường rất náo nhiệt đông đúc vì là khu nhà bếp. Và đến chiều ngày mùng 6 tháng 9, khi nghe bên trong tường vọng ra tiếng hát véo von của một cô gái, thì hai gã ăn mày kia liền ngồi bật dậy, đảo mắt mà nhìn đáo giác. Thấy chung quanh thì hoàn toàn vắng vẻ, một gã thì lập tức tung mình bay vút lên tường rồi rơi vào bên trong giả như là có ai vô tình liếc thấy, thì cũng tưởng mình hoa mắt, chưa làm gì có con chim nào lớn đến như thế. Cánh chim ấy chính là thuần vô kỳ, kẻ đã mười mấy năm nay rèn luyện kinh công, bằng cách chạy lên chạy xuống ngọn núi Hòa Sơn, lưng thì đeo hàng trăm cân đá. Thuần vô kỳ chính là đáp xuống bãi cỏ đủ những loại cây như ớt, húng nhãn, lê, táo đào. Bọn nhà bếp thì trồng cho vui bón bằng phân ngựa nên tất cả đều xanh tốt làm phong phú bữa ăn của nhà họ đây cũng là nơi hẹn hò lý tưởng của bọn gia nhân tỷ nữ cùng là thân phận nô bộc nên họ yêu thương che chở cho nhau và khu nhà bếp chính là chỗ để chia ngọt sẻ bùi vị trí này do một gã công sai giả hiệu canh giữ ca ban ngày xong thì giờ đây gã đã bị lão đầu bếp giả họ vương lôi vào một góc kín cùng nhâm nhi bầu rượu thường hạ vị món sườn kiều nướng ngon tuyệt. Vì thế mà Tiểu Mai mới dám ra hiệu cho Tuần Vũ Kỳ nhảy vào. À, là lúp sút chạy đến, ứa nước mắt mà gọi. "Đại công tử?" Tuần Vũ Kỳ mỉm cười gật đầu chào lại. Tiểu Mai thì mới hối hả nắm tay chàng, lôi về phía kho cũ, chỉ cho chàng chỗ ẩn nấp. Bọn gia nhân thì đã lén móc giống những hàng rủi cao ngất thành một khoảng trống kín đáo. Dấu là có ai vào kiểm tra. Thì cũng chẳng thể phát hiện ra Tuần Vũ Kỳ thì đã từng làm việc ở nhà bếp Nên được những người ở đây rất yêu mến Khi trở thành Đại Công Tử Chàng thì cũng vẫn la cả chỗ này Chàng hề ý thế mà khinh người Do vậy Thì mấy chục người trong bếp Đều bất bình khi chàng bị xem là giả tạo, Và họ tin ngay Khi Tiểu Mai bảo rằng Trang chủ hiện nay là do kẻ thù hóa thân Những người này thì liền hăng hái Giúp cho Thuần vô Kỳ Tiềm nhập ra trang Tìm cách mà diệt trừ tai họa Chiều đến Một ạ phụ bếp lén vào đưa cơm canh cho đại công tử Đêm đến Mặc dầu chân võ giáo Tuần hoàn nghiêm mật Xong thì Thuần vô Kỳ vẫn dễ dàng Vượt qua vườn hoa lớn Tiếp cận khuê phòng của mẫu thân Không có con chó nào sủa, Vì chàng là cậu chủ nhỏ của chúng Trước đây thì thường vốt ve đùa giỡn Phòng của trang chủ phu nhân thì có cửa sau thông ra hoa viên. Đêm nay, cánh cửa ấy hé mở chứ không đóng chặt, và thuần vu tiệp thì đã trở sẵn. Nàng thì luôn ngủ chung với mẹ, từ lúc tiết như xuân lầm bệnh. Hành lang ở phía sau khuê phòng này thì được tuần tra liên tục. Xong thì không có ai đứng chân giữ vì là nơi ở của nữ nhân. Thuần vu tiệp chính là đã cấm bọn công sai đến gần. Yêu cầu này rất là hợp lý và thuần vu hồng thì không thể bác bỏ. Rốt cuộc thì bọn gác đêm chỉ được ghi gần đến đoạn hành lang phía sau khuê phòng là phải quay đầu lại. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi chúng quay đi, thuần vu kỳ từ sau bụi hoa trồm dậy, lướt đi trên mặt đất bằng đầu bàn chân bàn tay, lách qua cánh cửa đã mở sẵn một cách dễ dàng. Thuần vu tiệc nhẹ nhàng khép cửa, cài thêm cẩn thận quay lại ôm chầm lấy tình lang mà nức nở không thành tiếng. Tuần Vũ Kỳ thì vỗ nhẹ lưng nàng, hôn lên má, rồi dù nàng đi về hướng chỗ ngủ của mẫu thân. Ngoại thất chính là nằm sau bên trong, được vây quanh bởi vách tường lót gỗ quý, để khi đông về, hơi nóng của lò than hồng không thất thoát ra ngoài. Trong ngoại thất này thì còn có hầm bí mật là nơi lánh nạn và cất dấu tài sản khổng lồ của họ Thuan Vu. Trong thư phòng của Thuan Vu Hồng thì có một tủ gỗ lót đồng đầy chứa những vàng ngọc và sổ sách. Dù là số lượng lên đến hàng mấy tỷ, nhưng chỉ là phần nổi của gia sản. Cộng với số vốn đầu tư cho các cửa hàng ở Bắc Kinh, Lạc Dương, Trường An, Tô Châu và Hàng Châu thì cũng lên đến con số vài chục ngàn lượng, phù hợp với bề thế của một nhà buôn ngọc có tiếng. Chính vì như vậy nên gã thuần vu hồng giả kia không ngờ đến việc còn một kho báu vĩ đại nằm dưới giường của tiết diêu xuân ngoại thất vuông vức mỗi bể trượng dưới trần phòng thì cũng được lợp gỗ dày để cách nhiệt chỉ chừa chỗ cho ống khói lò sưởi và ống thông gió vượt qua vì kiến như vậy nên âm thanh cũng khó lọt ra ngoài mùa oi bức thì vợ chồng thuần vu hồng ở phòng kế bên sát vách hướng nam có cửa sổ lớn nhìn ra sân giữa Trong căn phòng rất an toàn này, Tuần Vũ Tiệp có thể lên tiếng mà trách móc nhỏ nhỏ. Này, sao đại ca không sớm quay lại, để cho máu thân và tiểu muội mỏi mòn trong ngóng như vậy chứ? Cơ hội là phát điên lên được đấy. Tuần Vũ Kỳ không đáp lại, bước đến quỷ giới giường bát biểu, ôm gối của tử máu. dưới ánh đèn tọa đăng vàng vọt, gương mặt hốc khác của Tiết Như Xuân đã khiến cho lòng chẳng câm vô cùng đau đớn. Tiết Như Xuân chính là người thông tuệ, khi thấy Thuần Vu Hồng thay đổi lập trường, thì liền đoán ngay chồng mình đã bị hại. Bà liền giả cuồng giả bệnh để giữ gìn danh tiết. Bà còn bắt Thuần Vu Tiệp túc trực ngày đêm, cùng nhau bàn bạc kế sách đối phó. Gã Thuần Vu Hồng giả kia chỉ chú tâm điều tra tài sản qua chồng sổ sách dày cộ, nên không có để ý đến Tiết Như Xuân. Gã là chỉ cho người canh gác cẩn thận, chờ cho Thuần Vu Kỳ quay trở lại. Sau gần hai tháng thương chồng nhớ con, Tiết Như Xuân đã lâm bệnh thực sự, cơ thể suy yếu đến mức đi lại phải có người đỡ đần. Nãy giờ thì bà đã nhìn thấy ái tử, nhưng không sao mở mở miệng gọi hay là bước lại ôm ấp. Bà là ngồi chống chân ở cạnh giường, nhìn con trai mà lệ tuôn như suối, môi và vai run lên bần bật. Giờ đây thì bà vuốt ve mái tóc của Tuần Vũ Kỳ mà khẽ thì thào. Kỳ nhi, con là hãy mau cứu lấy phụ thân đấy. Tuần Vũ Kỳ gật đầu, đứng dậy, rót nước rồi cho mẹ uống 3 viên giật hoàn chấm như sữa và thơm ngắt. Đây chính là loại linh lan quý giá của tử bất y, có tên là thái âm hoàn, rất tốt cho nữ giới. Sau đó, chàng đặt bà nằm sấp, so bóp các huyệt đạo và chuyển chân khí vào cơ thể để giúp cho sức thuốc lan nhanh. Tiết Như Xuân nghe toàn thân sảng khoái, sức lực dồi dào như chưa hề bị bệnh, lòng thì rất thân hoan khi được đỡ ngồi dậy. Bà ôm đứa con yêu dấu và khóc bùi. Bàn bạc, tâm sự với mẹ và người yêu, cho đến giữa canh tư, Thuần Vũ Kỳ mới quay lại kho cùi. Và trương ngày hôm sau, thì chàng lại vượt tường góc Tây Bắc mà ra ngoài, cùng Ngô Phương quay về vệ gia trang. Tòa trang viên kia thì vẫn chưa trương bảng, Nhưng do vệ tích cơ đứng tên, nên chúng ta cứ gọi thế cho cho tiện. Cả nhà thì mừng rỡ xuống lại hỏi han Tuần Vũ Kỳ. Nghe chàng kể lại qua lời của vệ tích cơ, mọi người cũng yên tâm, biết rằng bước đầu của kế hoạch là đã thành công. Bước thứ hai, chính là giải thoát cho Tuần Vũ Trang Chủ. Ngạo Thế Thần Ông vào huyền cơ tư sinh thì đã do thám phủ đường, phát hiện Tuần Vũ Hồng bị giam trong một căn nhà kiên cố phía sau vườn. Điều này là bằng cớ rõ rệt chứng minh Quảng Chi phủ tiếp tay với Trần Võ Giáo. Và lại, ngoài tố quân sĩ có sẵn, trong phủ còn hiện diện mấy gã kiếm thủ mặc áo gia nhân, chắc chính là người của Trần Võ Giáo. Việc giải cứu Thuần Vu Trâm chủ không có, nhưng sẽ đánh động đối phương chính là đồng nghĩa với thất bại. Do vậy, Huyền Cơ Thư Sinh đã phải bày ra một mưu trước vô cùng táo bạo. Nhưng vì sao Thuần Vu Hồng không bị thủ tiêu ngay để phi tang? Lý do sống còn của ông chính là những điểm rắc rối phức tạp trong quan hệ với triều đình. Khi kiểm tra sổ sách, phe đối phương đã phát hiện ra việc Thuần Vu Hồng là chủ nợ của rất nhiều vị trí quan lớn trong triều lẫn địa phương. Nhưng vì sao Thuần Vu Hồng không bị thủ tiêu ngay để phi tăng? lý do sống còn của ông chính là những điểm rắc rối phức tạp trong quan hệ với triều đình. Khi kiểm tra sổ sách, phe đối phương đã phát hiện ra việc Thuyên Vu Hồng chính là chủ nợ của rất nhiều vị quan lớn trong triều đình lẫn địa phương. Nếu chân võ giáo nắm được điều này, thì rất có lợi cho việc bành trướng thế lực. Khổ thay, là Thuyên Vu Hồng đã không ghi rõ danh tính mà chỉ dùng ký hiệu để ghi tên con nợ. Ví dụ. Bạch Hải Đường Đất Hàm Châu 3 vạn lượng hoàng kim Hắc Mẫu Đơn Đất Hà Bắc 1.800 lượng Ngay cả số vốn mà Tuần Vũ Hồng đầu tư Cho các mỏ ngọc, mỏ thạch anh mỏ mã náo ở phương Nam Thì cũng được vi chú với cùng một kiểu như vậy Bởi vậy Tên trang chủ giả kia Thường phải lui tới Đinh Chi Phủ để hỏi cung Tuần Vũ Hồng tuy không có võ công Nhưng gan giả thì có thừa cắn răng chịu đựng những đòn tra tấn chứ không khai. Cho đến khi đối phương hăm dọa rằng sẽ làm hại tiếc như xuân, thì ông mới chịu hé răng, nhưng chỉ tiết lộ từng chút một. Ông là cố hoãn binh vì biết rằng nói ra càng nhanh thì càng mau chết. Bọn Huyền Cơ thư sinh thì tường phục trên mái ngói nhà kho để nghe ngóng biết được việc này và tương tế tiểu kế phản công. Tầm tối ngày 8 tháng 9 Thuần Vũ Trang Chủ và hai gã gia đình Sách đèn lồng xuất hiện trước cửa phủ đường Là chỗ quen thân Nên bỏ lính gác mau chóng cúi chào Và mời vào trong Ba vị khách giao ngựa cho lính hầu Rồi tất cả đi về phía khách phòng Của Quảng Chi Phủ Ngày báo Quảng Phúc Hán vội vàng ra cửa đón vào Lão vui vẻ mà hỏi Sao? Sao hiện đề lại đến giờ này vậy? Trời vẫn còn sớm mà tuần vu Hồng nghiêm giọng. Tài Hà là phát hiện một chi tiết rất quan trọng, cần phải đối chất ngay với tù nhân. Phiền đại nhân vậy. Quảng Phúc hán tươi cười, he he, có gì đâu mà phiền. Đây là việc chung của bổn giáo thôi. Lão phù đầu dám nề hà. Nói xong, lão lúp xúp dẫn khách đi ra vườn hoa nhỏ phía sau. Nhà giam tù ở cuối vườn được hai gã chân võ giáo mặc áo già nhận cảnh giới Phía trước mặt căn nhà nhỏ ấy là thư phòng của Quảng Tri Phủ Vì vậy, trên danh nghĩa thì hai gã nhân kia phụ trách quét giọt Và canh chừng khách quý cho quan lớn chứ chẳng phải là canh tù Tuy nhiên, khi Quảng Phúc Hán đưa khách vào đến nơi Thì hai gã đã có mặt trên hiện sau thư phòng mà giám sát cửa tù Hai gã là khom lưng chào Tuần Vũ Hồng Chúng thuộc hạ bái kiến tinh sứ Thế ra là kẻ đóng vai Thuần Vu Hồng là một tinh sứ của Trần Võ Giáo. Thuần Vu Hồng già thì chỉ gật đầu đúng với cương vị thượng cấp. Quảng Phúc Hán thì lấy chìa khóa mở cửa, mời vị sứ và hai thủ hạ vào trong. Một tên gia đình thì mang kiếm quay lại cài chặt thêm cửa. Và đột nhiên thì Thuần Vu Hồng vươn tay, điểm huyệt trên người của lão cẩu quan. Lão ta lập tức bị mềm man. Dưới ánh sáng của hai chiếc đèn lồng Và đĩa đèn dầu trên bàn Ba vị khách hành động cực kỳ mau lẹ Trước hết thì một người lột y phục Và cạo sạch bộ sâu oai vệ của họ quảng Trong lúc ấy Tuần Vũ Hồng Giả Cùng người thứ hai bước đến Bên chiếc giường gỗ ợp ẹp lay gọi tù nhân Này Tuần Vũ trang chủ Ông đừng có mà giả vờ ngủ nữa lão phù và con trai ông đến cứu ông đây Và gã gia đình thứ hai Cất tiếng ú ớ bi ai của người câm Những âm thanh quen thuộc kia khiến cho thuần vu hồng bàng hoàng ngồi bật dậy. Nhận ra gương mặt hiền lành của đứa con trai tật nguyện, ông mừng đến sa lệ, liền ôm lấy ngay thuần vu hồng già Hiện diện nơi đây chính là ngạo kế Trần ông hóa trang thành. Ông kể tai tổ nhân kỳ thầm giải thích kế hoạch của mình. Mắt thuần vu hồng thì sáng rực lên rồi gật gù liên lỉ. Chỉ vài khắc sau, Quảng Chi phủ bị biến thành tổ nhân nằm mê man trên giường và sẽ suốt đời mất trí. Còn huyền cơ thu sinh, tức là gã gia đình đã cải thanh tủa, thì hóa trang thành quảng chi phủ. Quảng phúc hán là đã cho ra quyến về thăm quê, nên lưu thiếu kỳ rất an toàn thế chỗ. Cửa gian được mở ra và quảng chi phủ già vui vẻ đưa vị tinh sứ già cùng hai vị gia đình đi ra ngoài. Vài khắc sau. Tuần Vũ Hồng được ái tử và ngạo thế tần ông hộ tống về đến vệ gia trang Trước tiên, hai ả tố Nga là tầm Tú linh và vệ tích cơ quỷ xuống ra mắt cha chồng Tuần Vũ Hồng thì ngạc nhiên, xong thì vô cùng khoan khoái mà vỗ vai con trai <cười> Kỳ nhi, đúng là con trai của ta, quà nó giỏi giang hơn ta đấy Lấy một lúc ba vợ toàn là những giai nhân hai cô con dâu thì thẹn thùng trước lời khen ngợi, liền rút xuống bếp. trừ bốn người canh gác, sư đệ của Hách Nhâm, kỳ dư thì đều tề tiệu đến bái kiến Tuần Vu Trang Chủ. gặp Ngô Phương, Tuần Vu Hồng liền hoan hỉ, Này này, ta là nghe lỏm được rằng Ngô Túc Hà chưa bị bắt, lòng ta thì đầy hy vọng đó. Ngô Phương hổ thẹn buồn rầu mà đáp, Tô Hà thì bất tài, không bảo vệ được Trang Chủ. Thật là chẳng xứng với chén cơm của họ Thuần vu. Ngạo tế thần đông phỉ cười. Thôi thôi thôi, thôi đồ rồi. Ngươi là còn khối dịp trả nợ cơm áo cơ. Hãy để cho trang chủ đi tắm gội cái đi. Ôi giời ơi, ý hồi quá. Thuần Vũ Hồng thì chợt nhớ ra thân phận của tù nhân. Vội theo Thuần vu Kỳ xuống nhà sau. Hai nàng dâu thì đã chuẩn bị xong bồn tắm. Nước nóng bốc hơi nghỉ ngút. Tuần Vu Kỳ thì lặng lẽ cười y phục từ phụ, đặt ông và bồn và ra sức kỳ cọ. Chàng là không nói được, nhưng môi thì luôn điểm nụ cười hạnh phúc và ánh mắt tràn ngập yêu thương. Tuần Vu Hồng thì uể lệ vuốt ve gương mặt đôn hậu của con trai, miệng thì thì thầm: Kỳ Nhi, cha là gượng sống đến giờ này cũng chỉ vì tin rằng là con sẽ quay trở lại. Con là hãy tha lỗi cho ta. Tuần Vũ Kỳ vui vẻ lắc đầu, dùng ngón trò mà viết trên ngực của ông bà chữ Con yêu cha Trưa hôm sau đã là tiết trùng kiều mùng 9 tháng 9 Nhà bếp Thuần Vu Gia Trang càng bội phần ồn ào tấp nập Lúc này, ở góc tường phía tây bắc có đến ba gá ăn mày nằm ngủ non lá rách te tua trẻ kín cả mặt nhân tiết trùng kiều nên nhà nhà cúng kiếng ăn nhậu đường phố càng vắng tanh vì vậy khi vừa nghe tiếng hát liếu lo ở phía bên trong cả ba gã cất cái liền đứng dậy hai gã bên ngoài nắm chặt lấy tay và hông của gã đứng giữa rồi cả ba bay hút lên đỉnh tường và rơi xuống đất ba người này chính là ngạo thế thần ông và cha con tuần vu hồng họ lại ẩn nấp trong vựa củi Và tối hôm ấy thay áo gia nhân đột nhập khê phòng chàng chủ phụ nhân Mọi năm, Thuần Vu Gia Trang ăn mừng tiết trùng kiều vào buổi trưa Nhưng năm nay tỉ nhị tiểu thư Thuần Vu Tiệp lại cao hướng xuống bếp nấu hàng nô thức ăn Có lẽ là do nàng nấu quá giờ nên ế dài dư thừa cả đống đồ ăn Thuần Vu Tiệp thì bực bội, ra lệnh chiêu đái tiếp vào buổi chiều Bắt bọn nô bộc phải ăn cho bằng hết Có ăn thì phải có uống Nên bọn gia đình xảy bí tỉ, Loạn trọng mà đi khắp hoa viên Chính nhờ như thế Mà chẳng ai để ý đến ba gá Đang lần đến cửa sau khuê phòng của phu nhân Vừa mới gặp mặt trượng phu Tiết Như Xuân mừng đến nỗi xém ngất đi May mà Thuần vu Kỳ đã kịp thời đỡ nần chấn ăn lại Tiểu Hồng thì được lệnh đi dò xếp về báo rằng trang chủ già và tề hôi nguyên là đang ngồi với nhau xem sổ sách ở thư phòng. Bước thứ ba của kế hoạch được phát động. Thuần vu tiệp làm ra vẻ hốt hoảng đau thương, chạy đến thư phòng mà khóc lóc. Phụ thân kỳ ca, mẫu thân là đột nhiên trở bệnh nặng rồi, người thì nóng như lửa, miệng thì cứ làm nhảm nói về một kho báu nào đó ở ngoài vườn á. Phụ thân và kỳ ca mau đến ngay đi, kẹo không kịp gặp mặt nữa đâu. Gã tinh sứ của trần võ giáo đã manh nha ngờ vực rằng tài sản nhà họ thuần vu không chỉ có như thế. Nay thì nghe được tin này, mừng rỡ liền kéo thuần vu kỳ giả đi ngay đến khuê phòng của trang chủ phu nhân. Trong ngọa thất thì đèn tắp sáng rực, không có gì đáng nghi. Lại thêm tiểu mai tiểu hồng ngồi ở trên giường giữ chặt tiết như xuân, miệng thì khóc máu. Do vậy, gã tinh sứ và đồng đảng yên tâm bước đến sát giường để xem xét ngày ngóng. Quả thực là phụ nhân bệnh hoạn điên cuồng Đang làm nhảm nho nhỏ. Tướng công Tướng công à kho, kho bóng ngoài vườn bị ngập nước rồi Hai kẻ kia thì không lưng mới nghe rõ được Và thật bất ngờ Từ giấy gầm giường Hai thân người liền nhòi ra Vươn tay điểm vào các huyệt bế quan phục thố Ở trên đùi họ Sau đó là những huyệt ở bụng, ngực và hàm Người thứ ba liền chui ra lột lấy bộ y phục ở trên người thuần vu hồng giả mà mặc vào. gã tinh sứ vẫn còn tỉnh táo, sưng người nhận ra ngay là kẻ đáng lễ đang bị giam ở phủ đường. gã đã biết là cơ sự đã lỡ lằng, nhưng không thể tự sát vì quai hàm đã bị quá cứng. lát sau, hai tù binh kia được đưa xuống hầm bằng một lối đi ngầm trong đáy tủ quần áo. ngạo thế thần ông đặt hai nạn nhân vào giữa hòm châu báu rồi bắt đầu tra hỏi hai ngọn đèn tọa đăng lớn bằng đồng đã đốt rắn nên mờ thất rất sáng sủa. Trước tiên, thần ông thọc tay vào hai miệng đang há hốc kia để tìm độc dược. Quả nhiên là cả hai gã đều thiếu mất một răng hàm và nơi ấy thì được gắn một chiếc răng giả bằng bạc rất tinh xảo. Tần lão mỉm cười từ bóp bẹp một chiếc răng, thử thấy bên trong chảy ra một dung dịch màu trắng sữa rất là hồi ám. Rồi ông gần giọng khăm hòa. Lão Phù sẽ cho hai người nếm thử thủ pháp tra tấn tàn nhẫn vô song của Bạch Yên Giáo Kẻ nào chịu nổi thì cứ việc chết đầu lớn Kẻ nào muốn khai thì hãy gật đầu mà ra hiểu Nói xong, ông Năm lấy tứ chi của gã tình xứ Bẻ chật từng khớp xương từ bàn chân đến vai Nạn nhân chỉ còn quần quại nên các đầu xương lồi hẳn ra ngoài Mà đội da thịt trông rất kỳ dị tứ chi bị bẻ quạt sang một bên như kẻ dị tật bẩm sinh, và thân hình đám sợ ấy run rẩy lăn lộn miệng thì phát ra những âm thanh thê lương, giận gáy. Tuy là chưa bị tra tấn, mà gã tề khôi nguyên kia đã sợ kiếp bía, gật đầu lia lia tỏ ý xin khai. Thần ông thì cười khà khà, điểm cho gã tinh sứ mê man hoàn toàn, rồi hỏi cùng gã nhát gan. Trước tiên thì ông mở hàm để cho tù nhân có thể nói được, Sau khi nghe hết những điều cần biết Thần ông giải huyệt cho gã tinh xứ Trả các khớp xương về vị trí cũ Theo lời khai của Tề Khôi Nguyên Thì Thuần Vũ Hồng Giả Kia Chính là đệ tử của Huyền vũ chân nhân Giáo chủ Trần Võ Giáo Gã ta là đứng hàng tứ tư Danh hiệu là Hư Tinh Xứ Theo kinh sách đạo giáo Thì Huyền vũ ở phương Bắc Gồm 7 tròn sao Là đầu, hưu, nữ, hư Nguy, thất, bích Huyền vũ chân nhân dựa vào đấy Mà đặt tên cho bảy đệ tử giỏi nhất Tương tự như vậy Vị thần phương đông là thanh long chân nhân Sẽ có bảy đệ tử là tinh sứ Mang tên các sao Giác, Càng, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ Bạch hổ chân nhân ở phương Tây Thì có các tinh sứ là Quê, Âu, Vị, Mau, Tất, Tuy, sâm Và cuối cùng là Chu tước chân nhân Vị thần của phương nam thống lĩnh bảy tinh sứ Tình, quỷ, liễu, tinh, Trương dực, trần Tổng cộng là 28 vị tình xứ Tức là nhị tập bát tú Lúc này thì hư tinh xứ đã tỉnh lại Nghe thần ông gọi đích danh Thì biết ngay tể khôi nguyên đã khai hết Gã bè bắt thần ông thể độc là tha chết cho gã, Rồi mới nói ra những bí mật trọng đại của trần võ giáo Khi không có gì để hỏi Ngạo thế thần ông thản nhiên điểm vào tử việt, giết chết cả hai tù nhân. Tế thuần vô kỳ nhăn mặt, tần lão liền thở dài: "Ay ra, trốn sang hồ không có chỗ cho lòng nhân và tín nghĩa đâu. năm xưa chính là lão phù đã mất hết vợ con vì tin vào lời hứa phục thiện của một gã cẩu tặc đó. Ánh mắt của lão rất thê thiết, khiến cho thuần vô kỳ rúng động, ra dấu tạ lỗi. Trong thành Khai Phong cũng có một chân võ vạn phúc màu xá trực thuộc huyền Vũ Cung, nằm ngay trên đường trục lớn Đông Tây. Hai bên con đường chính này là Dinh Thượng, Trang Viện, Đồ Sộ, nên chỗ đâu mà cất nhà tranh. Thế là cho nên chân võ giáo đã mua đất một cơ ngôi rộng rãi, lập cỏ trên cổng rồi trưng thiêu bài màu xá. Do phải tiến hành kế hoạch chiếm đoạt tài sản họ Tần vu nên số lượng đệ tử chân võ giáo ở khai phong đã đông đến ba Ban ngày thì bọn đạo sĩ mặc thường phục tỏa ra khắp nơi, cùng đám công sai nhận diện tuần vô kỳ và lăng nha mỹ nhân. Ban đêm thì chúng trở về mau xá nghỉ ngơi. Theo lời khai của Hư Tinh Sứ, thì đạo sĩ trụ trì mau xá khai phong là nhị đệ tử của giáo chủ, Miêu tình Sứ võ nghệ rất cao cường, tục danh là Tào Dương. Năm 16 tuổi Muốn tiêu diệt cơ sở này của Trần Võ Giáo Thì lực lượng mười mấy người Của Tuần Vũ Kỳ không thể làm được Sau đó Sau khi bản bạc chu đáo với Tuần Vũ Hồng Huyền cơ tư sinh quyết định Là dùng kế tá đao sát nhân Mượn quân triều đình mà ra tay Thế là Chiều ngày 11 tháng 9 Quan đô chỉ huy xứ tỉnh Hà nam Có doanh trại đóng ở cửa đông Thành Khai Phong Nhận được thư của chi phủ Quảng Phúc Hán Mở hội kiến ở phủ đường Khai Phong vì việc đại sự có liên quan đến thuần vu hồng. Đời nhà Minh, lãnh thổ Trung Hoa được chia thành 13 tỉnh. Mỗi tỉnh thì gồm nhiều phủ, mỗi phủ thì gồm nhiều huyện. Ví dụ như tỉnh Hà Nam có tất cả 8 phủ, 96 huyện. Đứng đầu tỉnh là ba cơ quan quyền lực: Thừa tuyên bố tránh sứ ty, Đề hình an sát sứ ty, và đô chỉ huy xứ ti hợp lại thì gọi là tam ty ba ty này thì chia nhau quản lý ba lĩnh vực dân chính, tư pháp và quân sự tam ty tồn tại theo thế chân vạc không phụ thuộc lẫn nhau mà chịu sự chỉ huy ngành dọc của các cán bộ là bộ lại, bộ hình, bộ binh riêng tại hà nam thì tam ty lại đóng đô ngay ở khai phong khiến cho chi phủ quảng phúc hán khó có mồi tham nhũng và cắn răng nhận tiếng Thanh Liêm. Thanh Liêm thì nghèo mạt, nên họ Quảng đã nhắm mắt nghe theo lời đường mật của chân võ giáo, mong là kiếm vài ngàn lượng vàng dưỡng dàng. Tuần Vu Hồng thì tâm tế sâu xa, tính tình rộng rãi, nên khi lập nghiệp ở Khai Phong đã sớm có quan hệ tốt đẹp đối với Tam Ty. Ông là thường xuyên biếu xén họ rất trọng hậu. Do vậy, vừa nhận được thư là quan đô chỉ huy sứ Thanh Xuyên lập tức đến ngay. Chỉ thắc mắc vì sao địa điểm lại là phủ đường khai phong Trong thư Quảng tri phủ lại yêu cầu họ xử Phải đi một mình và mặc thường phục Nhận ra nét chữ quen thuộc Nên vị quan võ già quen vào sinh tử chẳng hề sợ hãi Cứ thế mà đến Đến nơi Ngài đô chỉ huy sứ ngạc nhiên Thấy có cả quan bố chính sứ Mạc thành Như Và quan án sát sứ Trần Huy Ẩn Nghĩa là ba người đứng đầu tam ti đều được mời đến Phẩm hàn của chi phủ chính là tránh tứ phẩm và chỉ là quan cấp dưới của tam ty, nên ba vị đại nhân ấy rất bực bội khi phải thân trình đến đây. Đúng ra quảng chi phủ phải đến tam ty xin chỉnh tấu mới đúng chiều quy. Tuy nhiên do trong thư nhắc đến vị đại tài thần thuần vu hồng là kẻ luôn bốc ra mùi vàng, nên tam vị đại quan mới chịu khó mà hạ mình. Giờ đây thì chờ mãi chẳng thấy lão họ quảng láo dược kia đâu ngài tả bổ tránh sứ động nổ quát hỏi gã lính hầu đang rót trà này Sao quảng tri phủ mời bọn ta đến mà không chịu ra ngành tiếp vậy gã lính hầu run rẩy ấp úng mà đáp dạ dạ dạ dạ bẩm đại nhân sau khi cửa ba người mang thư tri đi tri phủ thì đại nhân đóng chặt cửa ngoa phòng lúc nãy thì tiểu nhân vào báo thì không nghe ngài lên tiếng ạ quan án sát sứ trần huy ẩn Vốn là người cơ cảnh đa nghi Ông câu mày mà nói Là thật đấy Họ quảng tuyệt đối chẳng dám thất lễ với thượng cấp Hay là chúng ta vào trong xem sao từ thanh xuyên thì nóng nảy Đứng phát lên Bắt gã lính hầu dẫn đường Họ tự đập cửa phòng ngủ của quảng Phúc hắn, Miệng thì quát ẩm ý Thế mà chẳng ai nghe Phúc Đáp Ba vị quan lớn nhìn nhau nghi ngại Đoán rằng là đã xảy ra quái sự Quan tả bố tránh cứu, dẫu sao cũng là người đứng đầu tam ti, liền kết luận. Nguy rồi, hay là phá cửa thôi? Thế là ngày võ quan họ sử vùng cước đạp bung cánh cửa phòng và sừng sốt kêu lên khi thấy chi phủ khai phong nằm chết thẳng càng ở trên giường, miệng thì ứa máu đen, trông rất là gây sợ. Tuy nhiên, thì họ quảng lại mặc quan phục hẳn noi chỉnh tề, hai bàn tay thì đặt trên ngực ôm lấy túi ấn tín và một phong thư. Cảnh tượng này biểu hiện rằng Quảng Phúc Hán đã tự sát bằng độc dược và có điều muốn trình tấu Trần án sát thận trọng gỡ phong thư ra, trao cho quan tả bố tránh sứ. Họ mục mở ra xem, ông sang sàng đọc cho hai đồng lêu nghe. Thư rất là dài dòng, song thì nội dung đại khái gồm những điều như sau: tố cáo âm mưu của Trần võ giáo. Là phóng tài hóa thu phục nhân tâm Khi thế lực đã mạnh Thì mượn chiêu bài của huệ đế Mà lật đổ vua vĩnh lạc Tức là đương kim tiền tử Họ quảng thú nhận mình Đã bị chân võ giáo hối lộ vàng bạc, Đồng thời thì tự khống chế bằng độc dược Do vậy Lão đã tiếp tay với kế hoạch Thay mận đổi đào Để chiếm đoạt tài sản của họ tuần vu Quảng chi phủ tố cáo Đích danh hư tình sứ. Kẻ đang làm giả Tuần vu Hồng Cũng như là Nghiêu Tinh Sứ Ở chân Võ mao Xá Khai Phong Quảng Phúc Hán Là cũng chỉ đó nơi giam cầm Tuần vu Hồng tận ở trong phủ đường Còn lý do tự sát là vì hối hận Muốn đem cái chết tạ tội Với thiên tử và triều đình Lão là bảo rằng Mình đã không uống thuốc dài của chân Võ Giáo Đúng định kỳ nên chất độc mới phát tắc Đọc thư xong Ba vị quan lớn toát mồ hôi như tắm vội chạy ra phía sau thư phòng ở vườn hoa. Quả nhiên là khi phá cửa, họ đã tìm thấy tuần vua hồng. Dĩ nhiên là người bạn giàu có kia đã khóc lóc kể nể nỗi niềm oan ức của mình. Thế là chứng cớ đã giành giành. Quan đô chỉ huy sứ lập tức rời phủ đường khai phong, huy động 3.000 ngàn quân thiện chiến chia làm hai cánh. Cánh thứ nhất do người phó tướng của sở thanh xuyên gọi là quan đô chỉ huy đồng chi. Thống lánh việc vây hãm Thuần Vũ Gia Trang Cánh thứ hai Do sử đô chỉ huy sứ Thần trình dẫn đầu Tiến về chân Võ Vạn Phúc Bao Xá Trên đường Trục Đông Tây Thuần Vũ Hồng chính là đã cảnh cáo rằng Trần Võ Giáo giỏi tà thuật Và nghề phóng độc Nên quân triều đình phải tấn công mạnh ngay từ đầu Để tránh thương vong Do vậy, sử thanh xuyên ra lệnh đánh ngay Chẳng hề lên tiếng gọi hàm. Lúc ấy thì đã là cuối canh một Toàn bộ lực lượng đệ tử chân võ giáo đều có mặt ở mạo Xá. Kể cả trăm gã giả là công sai ở Tuần vua Gia Trang cũng đã về đây từ xế chiều. Theo lệnh của Hư Tinh Sứ, mạo Tiến Kim. Họ mang đến mạo Xá một hòm gỗ lớn, được khóa và niêm phong cẩn thận. Hư Tinh Sứ thì bảo rằng trong đấy chứa 5 vạn lượng vàng và ngọc ngà châu báu. Sáng mai, Nhu Tinh Sứ sẽ phải cùng trăm gã đệ tử kia đưa về linh sơn cho giáo chủ sử dụng. Lúc này, hai ngàn quân tinh nhuệ như sói dữ tràn vào mạo sá. Tiếu Dao họ đủ làm khiếp phía kẻ địch. Bị tập kích, bọn đạo sĩ giả hiệu xuất thân cường đạo kia hốt hoảng vơ lấy vũ khí chống trả, dù là chẳng hiểu ớt giáp gì cả. Quan quân triều đình sợ tà thuật và chất độc nên thẳng tay tàn sát, không cho phép đầu hàng. Cho nên cuối cùng chỉ những kẻ bị thương giải chết là được sống sót cả ngưu tinh sứ thì cũng bỏ mạng giữa vòng vây đen kịt những giáo và đau. khi cuộc chiến đã tàn, quan đô chỉ ghi sứ họ sửa, hăng hái lục soát khắp nơi, phát hiện chiếc dân cố nặng nề niêm phong cẩn thận. ông sai lính phá ra và xem, thì xém té ngựa khi nhìn thấy một lá đại kỳ, treo hai chữ lớn cần vương và bốn chữ nhỏ sát để phục văn. đệ là tên tập của vua vĩnh lạc, còn văn là tên tộc của huệ đế chu đoan văn, chính là người đã bị vua vĩnh lạc xoán ngôi nằm nhầm ngọ. Phía dưới lá cờ là mấy chồng cáo thị in bằng bản các gỗ nội dung là vạch tội đương kim thánh thượng cướp ngôi cháu, đồng thời thì hô hào bách tính trong cả nước gia nhập đội quân khởi nghĩa của trần võ giáo khôi phục ngôi vua cho huệ đế. Sở thanh xuyên thì vội cho lính dớp quan tả bố tránh sứ và quan án sát sứ đến để chứng kiến. Hai lão quan văn kia thất kinh hồn vía, nhưng mừng vì đã sớm phát hiện được đại họa. Nếu để những tờ cáo thị này phân phát ra ngoài, thì tam ty phủ Hà Nam mất đầu là cái chắc. Có tật thì giật mình, nên vua Vĩnh Lạc rất tàn nhẫn với những ai để cho vụ xoán ngôi được nhắc lại. Cánh quân của vị đô chỉ huy đồng chi thì cũng đã kéo đến, vì chẳng có gì để làm ở tuần vua Sa Chăng. Thuần Vu Hồng Già, tức là Hư Tinh Sứ và Tề Khôi Nguyên thì đã biến mất tâm Đệ tử chân Võ Giáo thì ở cả mạo Xá Ngay sáng hôm sau Tấu Trương của Tam Ti Hà Nam cùng với Tăng Vật được gửi gấp về Bắc Kinh Đồng thời tỷ Sứ Thanh Xuyên đưa quân vượt Hoàng Hà phối hợp với quan bản bộ Phủ Nam Dương vây chặt lấy núi Linh Sơn Quân Triều Đình là mang theo cả Đại Pháo nên huyền vũ cung sớm tan thành cho bụi. Tuy nhiên, do linh sơn có địa hình hiểm trở, rừng bạt ngàn, nên đợi tử chân võ giáo tẩu thoát được một cơ số. Hai tháng sau, trên phạm vi cả nước chẳng còn ai dám nhận mình là người của trần võ giáo. Ba vị đứng đầu tam ty hà nam được thiên tử khen thưởng trọng hậu, thăng ngay một phẩm hàm. Còn chi phủ khai phong mới chính là em vợ của đô chỉ huy sứ sử thanh xuyên. Tuần Vu Hồng thì đã lo lót, bộ lại để đề bạt Chi Huyện Bộc Dương về năm ghế chi phủ. Tuy nhiên thì lực lượng còn lại của chân võ giáo rất hùng hậu, vì chu tước chân nhân, bạch hổ chân nhân, thành lòng chân nhân, thì đã sớm dẫn quân trốn biệt, bảo toàn được thực lực. Và lại giáo chủ chân võ giáo là Huyện Vũ Chân Nhân cũng vẫn còn sống. Qua những vết mổ tinh xảo trên mặt tề khôi nguyên và hư tinh sứ, bọn ngạo thế thần ông có thể khẳng định. Huyền vũ chân nhân chính là xảo quá thiên phó tử trọng. Họ phó là kẻ tài hoa tuyệt thế, hùng tâm vạn tượng, tất sẽ chẳng vì thua keo này mà nhụt chí. Không sớm thì muộn, lão cũng sẽ lại ra tay khuynh đảo võ lâm. Song thì đấy là chuyện về sau, giờ thì chúng ta cùng quay lại thuần vu gia trang, vì cả nhà thuần vu hồng đang điên đầu khổ sở với cái tính ghen tuông khủng khiếp của thuần vu tiệp. Khi phát hiện ra Thuần Vũ Kỳ lấy thêm hai người vợ xinh đẹp là Sầm Tú Linh và Vệ Tích Cơ, đan nhược tiên tử nổi tanh bành, lớn tiếng mà xua đời họ. Nàng là viện cớ Thuần Vu Hồng suốt đời có một vợ, sao mà Thuần Vũ Kỳ lại được đa mang? Vợ chồng trang chủ thì hết lời khuyên bảo cũng không được, liền khiển trách đứa con gái nuôi, kiên quyết sang xuân sẽ tổ chức hồn lễ cho cả ba nàng dâu. Đoàn nhược tiên tử thì giận dối bỏ nhà đi Xách quần áo về núi Tử Sơn Sống với đại lương quái thầu Là sư phụ của nàng Đấy đấy đấy Khi vướng vào lưới tình Và những rắc rối của cuộc sống hôn nhân Thì dẫu là tiên cũng phải khổ sở Bối rối Uống gì là chàng câm chất pháp của chúng ta Giờ thì chàng mới hiểu Tại sao ân sư lại không lấy vợ Lúc này thì lang nha mỹ nhân Sầm Tú Linh tính tình cương liệt Nhưng mà vẫn không chịu nổi những lời nhục mạo của tuần Vũ Tiệp Nên đã khóc lại cha mẹ chồng Rồi xin phép quay về Hàn đan Khi nào mà đan được tiên tử hồi tâm Vui vẻ chấp thuận Thì nàng mới dám về làm dâu cho tuần Vũ Yêu cầu này thì rất hợp lý Nên phu thê Thuần Vũ Hồng đành phải đồng ý Thế là bọn Ngô Phương, Hoàng Biêu, Đỗ Sung Cũng phải đi theo lục Muội về cố quận Lúc tiến nhau thì về tích cơ có thủ thì với tú linh huyền muội muội cứ yên tâm ta là sẽ bắt con quỷ cái kia phải đích thân đến hàm đan tạ lỗi và cung kính rước Hiền muội về đây tuy là mới gần gũi không lâu nhưng tú linh cũng hiểu tích cơ đa tài và lắm thủ đoạn phi thường nên mới an lòng mà ra đi nàng là ngượng ngùng dặn dò tiểu muội tâm địa hẹp hòi nên không rộng lượng như là đại thư mong là đại thư cố nhân nhục Ở lại mà hầu hạ tướng công Tích cơ mỉm cười mà gật đầu Được chứ Thực ra thì ta cũng không còn chỗ để mà về nữa rồi Giờ thì mẫu ta tuyệt đối không chấp nhận Ái nữ của mình phải chịu thua một con nhãi danh Ngang ngạnh như là thuần vũ tiệp đâu Tú Linh đi rồi Về tích cơ thì cứ thản nhiên ân cần phụng dưỡng cha mẹ chồng Quán xuyến trong và ngoài Kỳ trong một thời gian ngắn Nàng đã được cả gia trang yêu mến Vì tính nhân hậu dịu dàng Tích cơ là đã đem tài Y thuật gia truyền chữa bệnh cho bọn gia nhân Tỷ nữ Bảo sao mà không thu phục được nhân tâm Mọi người thì công khai gọi nàng Là đại thiếu phu nhân Mặc dù thì ngôi vị ấy Đúng ra là của thuần vu tiệp Phu thê của thuần vu hồng Thì vô cùng cao hứng Khi có được nàng dâu xinh đẹp đảm đang Nhân hậu Và hiếu đề như vậy lại còn hết lòng yêu thêm tích cơ. Hơn nữa, thì những thang thuốc bí truyền của tích cơ đã khiến cho hai kẻ trung niên kia như được trẻ lại. Ngày ngày thì tích cơ dùng thuốc nước xoa bóp toàn thân cho Tiết Nhiêu Xuân, khiến cho da thịt của bà săn chắc và da mịn màng hơn trước, nhưng sợi tóc bạc ở trên đầu thì cũng dần dần biến mất. Về phần Thuần Vu Hồng thì nghe sức lực sung mãn như tuổi 30 thận hưởng hết quái lạc với người vợ ngày càng trẻ đẹp. Phu thê trang chủ tỷ hài lòng đến mức quyết định là nhận tiếp cơ làm dâu trường, bất kể cả ý kiến của Tuần Vũ Tiệp.